các bạn đang nghe tại đọc truyện phục sức đang lưu hành hay sao? Thiết kế sư về quần áo cùng châu báu phối hợp thỏa đáng tiêu chí biết bao nhiêu tâm huyết? ngươi hoàn toàn không hiểu thị trường, dựa vào cái gì nói ẩu nói tả? rõ ràng là phục trang tao nhã đoan trang hất sắc là bị hắn nói thành nhện quả phụ đen, quả thực là cuồng vọng vô tri. bất quá là mấy loại đồ này thôi, tùy tiện hòa họa ai không họa được. hắn trước kia có tạo hình mỹ thuật qua, tốt nhất ngươi nên vẽ cho ta xem bị bình luận không đúng tí nào, trang phủ hãng cũng nôn nóng muốn đánh cược một hơi vẽ liền vẽ lấy bút đến thiên tài là không có gì không làm được muốn kiểm tra đánh đố hắn không hề dễ dàng đường thần dương hạ bút mọi người kinh hô liên tục hắn cũng không phải họa kiểu dáng mới mà là dựa vào ý tưởng ban đầu phê duyệt thêm đông giảm tay, thay đổi chủng loại phụ trợ châu báu vào quần áo tạo nên nét đặc sắc hai người hỗ trợ lẫn nhau làm cho nhãn tình người ta sáng lên nhìn quả phụ đen kích thước lưng áo có hơn một cái vòng bạc Góc cuối là tạo hình ánh mặt trời hướng ra phía ngoài phóng xạ hào quang Hai bên góc là cạnh cây mảnh khảnh rũ xuống tới đầu gối, tô điểm thêm là vòng mỏ bạc chữ thập giá, một kiện quần áo nặng nề Từ hồ sống lại bừng tỉnh lên tràn ngập sinh mệnh. Kiên nữ bạch tu sĩ kia thay đổi không lớn, chỉ tại vị trí thắt lưng trên tới nách, hạ sén vài đường, lấy dây buộc màu bạc trắng giao nhau hai viếng vải dệt, nguyên bản màu trắng đơn điệu. Này khiến cho người ta có cảm giác tươi mát, quyến rũ. Ở đây, nữ giới đều muốn có được phụ kiện mà nam nhân cũng muốn đưa cho vợ hoặc bạn gái. Tiếp theo, âu phục màu hồng. sắc bị đổi thành hơi cuộn sóng, váy đuôi cá. Cường thi màu lam hóa thân thành sườn xám kiểu cách khiêu vũ, bên sườn đính thêm đá mắt mèo. Bất luận dùng để tham dự yến hội chính thức hoặc phủ hội náo diệt đều có thể trở thành trung tâm chói mắt. Ta nói nha, thiết kế sư của các ngươi nếu không muốn bé môn tự cho là tài hoa dạo dạng, không người có thể địch lại, có đôi khi vẫn là nên bên ngoài đi đi lại lại, nhìn xem nước ngoài thiết kế là thế giới đào thải các ngươi, không phải các ngươi đào thải thế giới. Ta tùy tai họa đều so với các ngươi mạnh. Hừ, sắc mặt xanh mét, Trang Vũ Hãng không nói một câu, hừ nặng một tiếng vẫn nổ đá cửa mà đi. Gì, hắn làm sao vậy, mới học một nửa liền bỏ đi trước, rất bất kính. Ngự Khí mang theo cảm khái gian tuyết thấp giận nói, hắn là thiết kế sư chính của công ty, ngươi sửa chữa mấy bạn thiết kế kia Đúng là tác phẩm của hắn Nàng chưa nói hết Hắn sửa chữa lẫn pha bình so với cường bạo lúc trước Mạnh gấp trăm lần Lại phong phú biến hóa đường công xinh đẹp Đương nhiên tuyệt đối đem người ta đạp xuống Thiết kế sư bị thương lòng tự trọng Xấu hổ và giận dữ không thôi Như thế nào còn đợi được lúc nào nữa mà không bỏ đi Đương thần dương nha một tiếng Tỏ về hắn đã sáng tỏ Xem ra các ngươi cần phải khai quật nhân tài mới thôi Chào bảo kimono trang phục chuyên nghiệp này Càng ngày càng đòi hỏi cái mới Không thể bảo thủ không chịu thay đổi chỉ biết bị thời đại thủy triều bao phủ hắn nói ra tiếng lòng của mọi người hiện trường một trận im lặng cho dù bà chủ quản vốn gì muốn nói gì đó trái lại cũng không thể nói thêm gì hơn đáy lòng âm thầm bội phục tư chất linh hoạt khéo léo của hắn cùng với hạ bút thành Văn sức sáng tạo lần đầu bọn họ đối với tiểu tử trẻ tuổi chưa đến 20 tuổi này sinh ra ý kính trọng không hề kinh thường hắn là bệnh hoa mà nhìn hắn với cặp mắt khác xưa nghe mới sinh không sợ cọp hắn quả thật có phong độ của một đại tướng Bỗng dưng có một người hỏi ra một câu như vậy, đường trò lý, người học đại học là khoa hệ gì? Hắn còn chưa có mở miệng, mọi người hãy còn đoán già đoán non. Chắc là khoa hệ liên quan đến thiết kế phục trang mới có thể nhanh chóng không cần tốn nhiều sức mà thần kỳ, múa bút đi ra như thế. Nhưng mà làm mọi người rớt hết trong mắt ra, đáp án của hắn khiến cho người ta gây ra như phỏng, thật lâu cũng không thể hoàn hồn. Ta học khoa lý công. Sinh viên khoa lý công, tinh thông tài chính, tài vụ. Quản lý xí nghiệp cùng với quản lý tài nguyên, đối với một người mà 10 ngày nửa tháng mới đến trường đi học một lần mà nói, hắn không khỏi rất thông minh. Đường Thần Dương không bao lâu sau, bỗng nhiên nổi tiếng, hắn ở trong thời gian rất ngắn, vũi một tuần khiến cho một bộ phận thiết kế trong công ty trở nên hoàn toàn đổi mới, mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển trong ngành bọn họ, cũng sắp xếp kế hoạch bồi dưỡng nhân tài. cho hoàn thành quá huấn luyện trong nước, sau đó sẽ mở rộng ra nước ngoài để bọn họ có điều kiện phát huy tài hoa của bản thân hắn hiện tại vẫn như cũ là trợ lý chống đỡ một công ty lên đên bất đồng là hãng ôm trong người đại bộ phận công tác của công ty kỳ thật kiêm nhiệm luôn chức vụ ceo mục đích chính là muốn làm cho gian thủy tuyết có thể có thời gian nghỉ ngơi tạm thời buông gánh nặng trên bay trẻ tuổi không có nghĩa là không có năng lực hắn dùng dựa vào chính mình chứng minh thành tích cũng như quan niệm tuổi tác cùng với thành tựu đều không phải có quan hệ trực tiếp người có thực lực bất luận đi đến đâu làm gì đều đã phát tia sáng kỳ diệu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người Nhưng mà vật nào có hai mặt, sau lưng hào quang tất phải có cái bóng Bóng ma hình thành sẽ uy hiếp sự tồn tại của hào quang Không nghĩ qua là có khi ánh sáng sẽ bị cái bóng nuốt hết Động tác của ngươi thật sự quá nhanh Nhanh đến ngay cả ta cũng chưa có biện pháp tự hỏi Ngươi có biết hay không, ngươi bởi vậy mà đắc tội không ít người Mà hắn còn không chút để ý việc đó không đáng lo Biết, ta cố ý, xét đánh không kịp bưng tay mới có hiệu quả Khuôn mặt xinh đẹp, trong trẻo hiện lên một tia kinh ngạc Ngươi cố ý khiến bọn họ bất